Gửi thơ về cho Việt Thảo và nói với Việt Thảo là cháu không có coi chuyện ma được tại vì cháu sợ lắm. Để trả lời chung cho các bạn đó, Việt Thảo khẳng định một điều, ma không có đáng sợ. Tại vì mình sợ ma, chứ ma không có làm cái gì cho mình sợ cả. Nghe lời Việt Thảo đi. Nhất là các bạn đang theo dõi những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma mà Việt Thảo kể cho nghe. Nếu các bạn xác nhận điều đó đúng, hãy giới thiệu cho nhiều người biết và báo với họ rằng đừng có sợ ma. Tại vì ma không có đáng cho mình để mà sợ. Thực sự khi tìm hiểu rồi, mình mới thấy là ma có đôi khi còn dễ thương hơn cả con người nữa. Như Việt Thảo hiện giờ nè đang kể chuyện ma trên kênh youtube trên facebook trên instagram trên telegram khắp nơi cho các bạn nghe thì ma không có làm phiền việt thảo mà ma còn hỗ trợ cho việt thảo ngược lại thì chính người ta những cái con người mà được gọi là người ta đó vô quấy phá còn hơn là ma nữa ma không có quấy phá việt thảo cho nên tôi vẫn khẳng định cái câu là cho đến giờ phút này tôi thấy ma còn dễ thương hơn người nữa các bạn nghe lời Việt Thảo đi nhan hãy nhắn tin với nhau hãy báo tin nhau khuyến khích mọi người nghe đi nghe để không phải là mê tín hay là uh, giống như là uh, tin vào cái chuyện ma quỷ gì nghe để cho thấy những câu chuyện tâm linh trải thật của đời người nó rải ra có khắp nơi tại vì nó chưa xảy ra cho mình thôi chính các bạn đã xảy ra rồi thì mới kể cho mình nghe một ngày nào đó chính các bạn gặp rồi cũng sẽ lại cho người khác kể lại cho người khác nghe có phải không đã rồi bây giờ hôm nay chúng ta bắt đầu à, vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm chín mươi trong này có hai người đó là Ngọc Vân và một người lấy tên là Thằng A với ba câu chuyện câu chuyện ma ở trong một khách sạn ở Đà Lạt là của Ngọc Vân Hai câu chuyện sau đó là câu chuyện quan Hồn, thằng em cùng cha khác mẹ và lời chào cuối cùng của một chú chó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên của Ngọc Vân nhận được vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư như sau. Con chào chú Thảo. Mấy hôm trước, con nghe tin chú bị đột quỵ rồi không thấy chú đăng bài làm con lo quá chật. Mấy hôm nay thấy chú đăng video tâm sự mà thấy thương chú. Thương nhất là cái câu nói, khi nào dịch thảo độc quý sẽ thông báo cho mọi người biết, thiệt là vừa thương mà vừa mắc cười. Con tên là Ngọc Vân ở Vĩnh Long, ở Vĩnh Long. Con nghe khá nhiều chuyện bên lề và kho tàng chuyện ma dân gian của chú, con ghiền dữ lắm. Ngày nào đi làm về cũng mở nghe, mà hôm nay con mới dám gửi câu chuyện con đã nghe của bạn mình đi Đà Lạt bị nhát. Con không biết đặt tên cho câu chuyện là gì, nên chú đọc và đặt tên giúp con nhé. Nếu mà à, câu chuyện nghe của người bạn đi Đà Lạt bị nhát ma, thì bây giờ mình cứ đặt tên là đi Đà Lạt bị ma nhát. <cười> cứ như vậy mà vấn đề coi nhát ở đâu. Nếu nhát ở trong khách sạn thì Mình đặt cái tựa là ma ở trong khách sạn Đà Lạt. Chỉ có vậy thôi. Rồi, bây giờ câu chuyện bắt đầu. Chuyện xảy ra là hồi tháng 12 năm 2020. Bạn con gồm có những người có tên sau đây. Carrie, Bo, Phi, Nam Anh và vợ chồng Tuyền Minh. Con do không xin nghỉ làm được nên không có mặt trong chuyến đi này rồi khi các bạn con về mới kể lại cho con nghe. Cari nè, Bo, Nam Anh Phi với Minh thì đi xe máy từ Vĩnh Long lên Đà Lạt, còn Tuyền thì đi xe khách Phương Trang lên Đà Lạt. Nghe